Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 339 trong danh trưởng nhất thời có chút yên lặng, ai cũng không dám nói chuyện. tất cả thường thi cách một tấm màn cũng cảm nhận được không khí cẩn trương bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng chiếu mai, huynh đệ không đồng lòng. Chưa đánh trận cũng có thả loạn, tình huống như vậy, tiếp theo nên làm gì cho phải. Trướng không nói chuyện này, các cân bạn là bước cái tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục nguyên xoái, âm xem đánh hay là hòa Tiều vần trác hỏi, tính âm nặng này ai cũng có thể cảm nhận được. Thường thì không có tiếp tục nghe nữa, chăm rãi nằm xuống, hơi tưởng là những chuyện mới nghe vừa rồi. Duyên tông nhạc đèn thế nhưng lại ra tài của bọn họ. Tại sao lại như vậy? Nhẹ nhàng nhắm mát, đang chăm rãi nhớ lại khoảng thời gian sống chung trước khi cùng hắn. Thường khi thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày sẽ cùng hắn đối địch Càng không nghĩ tới, hắn sẽ giấu tân việc như mà lén cứu bọn họ. Nghĩ tới nghĩa lui, thường khi lại một lần nữa chiêm vào giấc ngủ. Đường đây, đang tu hồ thận thích ngủ. Thời dính ra vào cổ liền ngủ. Ăn thế nào cũng không mở ra được, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người sáng ngời. Nhưng mà, đang mở mắt không ra, muốn há miệng hỏi như ngày cá miệng cũng không nhúc nhích được. Một lát sau liền ngủ mê màng. Trong phòng, tất cả mọi người đều rời đi. Tư văn Cán ván lên tấm màng ngồi bên giường. Nhìn thần Huy vẫn còn ngủ mê mệt, ba mà mài nhíu lại càng chặt. đã ngủ lâu như vậy rồi, thế nào còn không tỉnh. Nhìn cái tráng tráng nổn của Thường Kỳ nó lên bụng đó ngụ thải liên hòa. thì chỉ mới nhỏ như cái móng tay nhưng cũng làm người ta không thể không chú ý. Nàng vẫn kêu mì tầm đầu nhớ thì ra là liên hoa ứng xuất hiện. Trước kia, Vân Thanh cũng đã nói qua liên hòa ứng của Thị Tô Hoàng Hậu cũng xuất hiện sau khi nàng mang thai. Thường Kỳ thực sự là mang thai cốt nhục của hắn nhưng là độc của nàng. nhất tới lời nỗi của Vân Y liền mộng hồi phiền loạn. Thời điểm liên hoa ẩn xuất hiện, mấy vàng tướng sĩ đều nhìn thấy. Mọi người đều biết thần nữ hậu quấn thực sự ở bên cạnh họ. Tinh thần vốn sơ súng lúc trước, đột nhiên được nâng cao mạnh mẽ. Hiện tại đưa mắt nhìn lại, hóa không mặn đều vặn vứt hiện lên một nụ cười. Thường hì tới lại một lần nữa thì sắc trời đã tối đen. Bóng đêm đen huyền bao lấy cảnh vật, nhìn qua tấm màn chỉ thấy một chút ánh sáng yếu ớt. Thường khi ngồi dậy, đưa tài ván lên rèm mạng lại thấy trong danh trưởng không một bóng người. Nàng xuống giường, mang dài, vội lấy áo khoác vắng bên cạnh bạc vào. Ban cạnh có một bàn cổ nhỏ nhỏ, trên bàn đặt một chiếc lược ngọc cùng một tấm gương đồng. Khói miệng từng khi hơi cầm lên, ở trong chậu đồng rỡ mặn một phen sau đó mới ngồi trướng bàn chạy tóc. Nàng vừa hướng trong gương nhìn, cá ngừa liền bị dọa sợ. Ngủ thả liên hoa. Thường ghi cầm lấy gân đồng nhấn lại gần mình thêm một chút. Trong gân đồng, gần lên rất rõ ràng mi tâm của nàng, có một đó ngũ tả liên hòa. Trong lúc nhất thời, nàng sợ đến ngay người. Giờ khắc này, nàng chẳng tận cảm nhận được, mình chỉ là chân mệnh thiên nữ không sai đi đâu được. Ngón tay ngọc tránh nọn, như nhàng lướt qua mi tâm. đang lẽ sẽ qua đó hoa sen kia, trong lòng không biết vì sao có một loại cảm giác khó tả. Khi văn trán nhanh nhàng đi vào liều, liền nhìn thấy trưởng thần khi đang soi gương mạng ở người. Thấy đường bộ dáng kinh ngạc của nàng, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót, mà không phải là cảm giác hưng phấn. khi ban đầu biết được nàng là thần nữ hộ quốc. Nàng, một cô gái nhỏ bé đuổi đuối, tại sao Trâm Ba lại phải thiên một gánh nặng như vậy? Nhớ tới ngày hôm qua mà hắn vẫn còn thấy sợ. Nàng đã tỉnh. Tiêu văn tráng bình ổn lại tâm tình, đàn như sóng dân cuộn cuộn của mình, cười nhìn Thận Thi nhẹ nhàng nói. Thanh âm kia giống như gió xuân tháng ba, mê mại ấm áp. Tiêu văn tráng rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện, trong lúc nhất thời có điểm không quen. Nhưng là, hắn muốn dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, thì hắn sinh thời thận tốn hộp vẽ nàng. Thượng Thi ngẩng đầu lên khi nhìn thấy rựng Tiêu văn tráng, buồn trong tay gương đồng. Tóc đen thật dài còn chưa có vấn lên, thằng thấp như thác nướng đổ dài xuống phí xào. Thường Hy nở nụ cười. Thầy khác này nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một loại kích động có có thể nói thành lời. Đại não còn chưa phản ứng kịp, các người đã nhà vào trong lòng ngực của hắn, dán ta lên người hắn. Cái nhịp tim đập của hắn, thấp tình lúc này mở trong trải bình phục lại. Chàng đã đi đâu? Thường Hy thấp giọng hỏi thanh âm có chút buồn buồn nhưng vẫn nghe ra được một tiêu vui thất. Tiêu văn tráng vương cánh tay ôm lấy Thường Hy nhẹ nhàng nổi. Cùng lục nguyên Soái ban luận trên ngày mai khai chiến, nàng tỉnh đã lâu chưa? Chưa lâu, mới tỉnh dậy được một lúc thôi. Cầm lược muốn chạy tóc đi tìm chàng, nhớ lại thấy được liều hoa ẩn, nhất thời kinh ngạc một chút. Thường Hy ngoài thẳng lên nhìn Tiêu văn tráng nổi. Cặp máng cận kỳ sáng trồng. Cái miệng mang theo nụ cười nhu hòa Khiến nàng chịu khổ rồi, thời điểm liên hoa ấn xuất hiện, khi tâm lại đau đớn như vậy. Hiện tại tất cả đa hoà, về sao sẽ không còn đau đớn như vậy nữa? lưu văn tráng đã thường hì đến một bên giường ngồi xuống, rồi mở lên tiếng. Ngày mai xuất trình, trường tính vương chính là tướng tiên phòng. Chúng ta muốn dùng vũ lực đọc lại lệ trung dũng và tâm ca của nàng. Nàng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Đọt thì tất yếu phải đoạn, nhưng đoán đánh chưa hẳn đã tốt, chúng ta vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác. Từng khi thật ra đã sớm suy nghĩ vấn đề này, lúc này nói ra vào đúng lúc. Tiêu văn Tráng nhìn từng khi, hé miệng mà cười cười rồi mới lên tiếng. Ta và nàng còn có cả lục nguyên Sói đều có suy nghĩ chấp nhau. Tiêu hoang tráng vừa nổi vừa xếp ly trà lên vàng thành một hành tâm giả. Thường Hy liền cười. Hành quân đánh giặc lục vọng thiền quả nhiên là lão tướng, nhà dọc nổi. Xâm nhập hàng ổ cả định không phải là chuyện dễ dàng. Cân người dẫn đường, tốc độ hành quân, vang vạn không thể kinh thường. Không biết người nào mang bên đầy Hải hà vương, Tiêu vân cát nổi. Thường Hy cả kinh bận thốt lên nổi. Hải hà vương. Hắn có thể được không? Nàng yên tâm, đột nguyên xoáy cứ cho hắn hai có tưởng nên không có chuyện gì đâu. Tiêu văn trán mặn dù nói vậy, nhưng giữa hai hạng long mài cử vương một, một chút lo lắng. Hắn không phải trong lòng lưng thảo sao, thường thì hỏi. Nàng không phải không tin hãy hạ vườn, thật ra là hắn ta không thể khiến cho người kháng tin tưởng. Không gì, mai biện tranh lập công thôi. Trong điệu tiêu văn cát nhẹ nhà, nhà Tuy nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này, thường thì tở dài, đau lông mài mang theo lo lắng, chỉ mong tất cả mọi sự điều ổn. chương 340 Mùa xuân năm 641 sau công quyền, quốc vân mình cài quấn qua đời, minh vương chuyên tôm nhạc đang đơn cơ làm để. Mẫu phi của hắn, hoàng phi, tần thị được phong làm tái hậu phong chỉ tiên đế buông rèm chấp chính phụ tá từng để lên ngồi xuất binh công kính đỉnh nguyệt quốc, đọc lấy thành lưu giang trong thành tướng quân lại chủng cùng với hơn hai vạn binh sĩ bị phây trong phi long trận trận đầu đại thắng sau đó đến nguyệt quấn phàn kết đọc lại thành lưu giang đe phá phi long trận liên hoa ứng của thần nữ hộ quấn hiện thế đến nguyệt quấn có thần nữ hộ quấn che chở tinh thần đại chấn chiến đấu ba trận Cứu về lại trung dũng, mưu thuyền mình, Minh Khải Quấn không định đại trưởng gõ trong thu bình. Tuy nhiên, hãy hạ vườn của định viện quân kháng lệnh biên xoáy, dẫn bình trì sáng quân Minh Khải quốc. Không ngờ là trúng mai phục của Minh Khải quốc tổng thất năng nề, hãy hạ Vương bị bác. Bên trong dòng trướng, không khí ngân trọng, tất cả mọi người đi im lặng không nổi. Hãy hạ vườn bị bán đây là chuyện lớn, đó về ăn nói thế nào cùng hoàng để lục phòng thiền quá thận tướng đến muốn nổ đầu. Không nghe theo mệnh lệnh tự tiện truy kết, đề chính là phạm vào quân quỷ. Nhưng nhiều sao thân phận của Hải Hạ Phường bất đồng, không thể không để ý đến. Tình hình bây giờ chia làm hai phè, một phe chủ chiến, lấy công kính làm đầu, tiến đánh cứu về Hải Hạ vương Một phe là chủ trường, cử 18 cây trăm hoa âm thầm giải cố. Dù sao khai chiến đã lầu, phương nhô tụng hào đáng kể. Tiến đánh lâu dài không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa, Minh Cải quân đã thu bình, tiếp tục chiến tranh đối với đỉnh Nguyệt quân là vô cùng bất lợi. Máy ven thương nghị không xong, cuối cùng định chờ quyết định của hoàng để. Ba ngày sau, thánh Chỉ tới, phát chuẩn cho Văn Thành gặp đầu, tiến khai kế hoạch giải cũ. Hoàng đẻ cũng hiểu, cuộc chiến này không thể tiếp tục nữa, quốc gia không gánh nổi. Vương trì, Thái hạ vương là vì phạm quân quỳ coi như cứu đựng trở về cũng không rảnh được trừng phạt. Đại quân lục tụng đúng về thành lư giang. Cùng lúc đó, phương án giải cứu cũ cũng được vạch ra. Trừ củ hải hà phường, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, chính là tìm kiếm thức giải cho thường thi. Cường đầy thời gian ngủ của nàng càng ngày càng dài. Thời hàng nửa năm cũng sắp đến, tư văn tháng cả ngày không chịu rời nàng bước. tần Nguyệt Như cầm trong tay bức vẽ. Nhớ tới âm đỏ trên chiến trường mộng thần ảnh quen thuộc nhất thời có chút thất thần hẳn thực chưa chết sao đường lại đang nhớ hắn phải không Minh sáng bưng bắt canh xong đi vào như người trong bất họa mà cao bài xác là một loại dây đàn 25 giây hoặc 16 giây xác nhì người nọ đến tộ cùng có phải là hắn hay không? trong việc như nhìn bất họa trong tay không chịu buồn đã bao nhiêu đam ba vẫn không chịu tin tưởng hắn thật chết cũng chỉ là mất tích mất tích mà thôi hôm nay nhìn thấy người nọ mặc dù không giống nhau nhưng là cặp mắt kia lại không thể lẫm vào đâu được nữ nhi đã phái người đi thăm dò ngày yên tâm hải hà vương đang ở trong tay chúng ta nếu nhờ lấy hải hà vương để trao đổi thì không thành vấn đề mình sẵn để xuống bắc càn đưa tay cầm lấy bức hòa của thần Nguyệt như chậm trải cuộn vào dùng ta hồng buộc lại rồi đặng lên trên thư án. Ca ca người đâu, gần đây như thế nào? Nói đến chuyên tâm nhạc đàn, trong điều của tâm Nguyệt Như rõ ràng thay đổi, không còn nhu hòa như trước nữa. Trong mắt cũng mất đi sự dịu dàng, nụ cười lạnh như bàn cái người ta cách xa ngàn dặm. Không tốt lắm, gần đây lo việc quân gia đại sự. Huynh ấy lại không ăn uống cẩn thận, cái ngài kiếm như mất hồn. Có rảnh rỗi, Nương đi qua nhìn một chút thôi. Minh Sáng dịu dàng khuyên vũ. Hai mẹ con quận cường chống nhau. Nàng làm thân nữ gì phải ở giữa khuyên giải thật là đau đầu. Nhìn có gì tốt mà nhìn, đúng là độ vô dụng. Thân Nguyệt Như hờ lạnh, nhìn Minh sắc nổi. Nếu không phải không có tiền lệ nữ hoàng, ta đã đi lên ngồi vị hoàng đế này rồi. Nương, lời này cũng có thể nói sao? Minh Sáng gấp gáp nổi. Đưa tay kéo lấy tay ảo của Tân Nguyệt Như. Cà đã làm sức khá, Nương còn có cái gì không hài lòng sao? Vì một nữ nhân là dám phá hư đại sự của ta, ăn cây táo rào cây sung, khi Long trận mà quốc sư hào hích tâm lận bà đà, lại bị hủy trong tay hắn, ta làm sao không tức? Tân Nguyệt Như nhắc đến chữ này sáng mặt lại tay xanh. Mình sáng sầu kính thở dài, nhìn Tần Nguyệt Như nói, Nương! Lúc trước vì tấn vương, ngay cũng không phải là từ bỏ tất cả hay sao. Các ca là tận sự thích ngu thần hì, không bằng con trực tiếp bắt nàng ta đã làm việc tử cho ca ca. Uống chi nên cũng hy vọng thần nữ hồ quốc đến chỗ chúng ta không phải hay sao. Xác mặn tự nguyện giờ biểu hóa, nhìn minh sắc nói. Muốn đem ngu thường hì đến đây, không cần phải lén bắt người, không lâu nữa nàng ta sẽ phải ngoan ngoãn tự dân mình tới cửa. Mình sẵn sụn sốc hỏi, tại sao lại như vậy? Cho lẽ nương có dự kế gì hay sao? Châu Bích La cùng với Mộc Hà, tính toán ngài thì cũng sắp đến thời gian rồi. Tiêu Vân Cá, nếu như không muốn để ngô thường hỷ chết, thì tự nhiên sẽ phải mang người tới đây. Tân Nguyệt Như hờ lại một tiếng. Mạnh Vân ca làm sao có thể ngờ được? Sao nhiều năm như vậy, tính mạng như tử của cô ta hay nằm trong tay ta? Tà? Minh Sắn bừng tỉnh hiểu ra nổi. Khó tránh nương muốn thu bình, Thì ra sớm đã có nhiều kể, Chẳng qua là tư vân tráng có chịu hay không. Chỉ cần trong lòng hẳn có người kia, Thì đương nhiên sẽ chịu. Các ca của người sẽ không vì nàng, Mà phá hỏng mưu kế của ta chứ. May mắn mình Sắn giận lẻ, Lai hỏi. Nương, người nói cho công biết cách hà độc ngu thường hy đi, Con thật sự là vô cùng tò mò. Trần Nguyệt Như đối với câu hỏi của mình sáng cũng không có dấu chiếm tản nhiên nổi. Châu Bích La là do dân lợi thành độc thủ. Về phần mộc hà, người còn nhớ lần trước bắt cống nàng ta không? Mỗi ngày một chút xíu thêm vào trong thức ăn, không nghĩ tới nàng ta rất giỏ hòa, cười nhiên đạo thoát. Nhưng vậy thì thế nào? Hôm nay còn không phải nằm trong lòng bàn tay của ta hay sao? Đúng vậy, nương là lợi hại nhớt. Đừng nóng giận, trước tiên uống bát canh sâm này đã. Minh Sắn ấn cần đưa lên chén canh, chờ Tân Nguyệt Như uống xong mới đem chán không đi ra. Ra khỏi tẩm cung của Tân Nguyệt Như, phái mặt Minh Sáng từ từ trở nên ngân trọng. Tiện tài chuyển các khai cho công nữ vừa đi qua, công mình thì hướng về phía khác đi tới. Chiên tông nhật đen xiên qua cửa sổ nhìn thấy Minh Sắn đi vào, sáng mặn mừng sở. Vơi vàng nghiêng trón rồi kéo Minh Sắn vào trong phòng hỏi. Nghe được không? Đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra? mình sáng liên hắn một cái, tư mình ngồi xuống ghế, sau đó mới lên tiếng. Trong mắt của Huỳnh, trong lòng của Huỳnh cũng chỉ có ngu thường hì. Huỳnh thật sự vì nàng mà đón định với mẫu hậu sao. muội không hiểu đâu, người ta không muốn tổng tư nhất chính là nàng, nhưng ngang lại vì chính ta mà bị thương. Đến lúc nào đó, muội yêu một người tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Duyên tôm nhạc đàn cô đơn đứng giữa không cửa, nhìn mũi tự của mình nổi. muội mới không cần tình yêu, nhìn nương một chút, ta xem hình một chút. muội tình nguyện cả đời một thân một mình. Mình sẵn khẽ thơ dài một cái. Rõ ràng là mẹ con, mà lại vì một nam nhân, một nữ tử mà xảy ra đến tình trạng ngày hôm nay. Nàng thở nhà nổi. muội thử hổ rồi, hình đón không sai, muội thường hi chính xác là trốn đọc. Nhưng thuốc dạy chỉ đường bởi cỏ, huynh nên chết tâm đi. chương 341 Minh Sáng vừa nói như thế, mà dù không nói rõ là loại độc gì, nhưng chuyên tôn nhật đàn cũng hiểu, trong lúc nhất thời giống như tính giận công tâm, một câu cũng không nói nên lời. mình Sáng than nhận một tiếng, đứng diện nhìn chuyên tôn nhật đàn nổi. Đói thủ một mớ mộng còn của muội là Vân Thanh tới. Tên định của huynh là thiều Phương tán cũng tới. Người mà mẫu hậu nghi ngờ là Tấn Vương cũng tới nữa. Thanh Bình Giang thật là nán nhiệt. Chuyên Tông Nhật đang nhìn bên xác, đưa tay kéo lấy tay của nàng nổi. Mùi mùi tố. Mùi giúp huynh lần này đi, đem thốn giải tìm ra. Ta không thể trơ mát, đứt nhìn thường hi biến thành một người bệnh viễn không thể tỉnh lại. Mùi giúp ta lần này. Làm sao một có chuyện gì ta đều đáp ứng, được không? Ca, một đêm nàng ấy đến đây này cho Huynh ngày ngày nhìn thấy không tốt sao. Nếu như nàng trở thành nữ nhân của Huynh, ta thân nữ hậu quân của Minh Khải, Huynh còn sợ máu hậu không cứu nàng. Minh Sắn không hiểu tại sao ca ca của nàng lại không chịu làm như vậy. Đây là một biện pháp không thể tốt hơn, không phải sao. Nàng không thích những tính toán công công quẹo quẹo kìa. Chuyên Tông Nhật đang nhìn bộ tự của mình. Nàng thật là đẹp, Bé đẹp không giống Thường Hy. Thường Hy đẹp nhưng lại mang theo dẫu hoạ, cặp mắng kia cận kỳ sáng trồng. Phá đạp của mình sáng lại mang theo thẳng thẳng. Nàng không thích những suy tính rắc rối, chiến gì cũng muốn theo cách đơn giản nhất mà làm. Một người tâm tư kính đáo, một người sáng là hào phỏng, cả hai đều là những người mà hắn rất yêu thương. Sắc Nhi, ta hỏi mùa điều này. Nếu như một thích một người, người muốn ở cùng hẳn cả ngày vui vẻ khoái lạ, hay là lúc nào cũng chứng kiến bộ giảng người ấy âu sầu nhăn mi. Dĩ nhiên là vui vẻ khóa lạ, anh lại tính cả ngày nhìn bộ mặn đưa đám bao giờ. Chỉ có là người trong lòng lẫn nhau ở chung một chỗ mới có thể ngọt ngào như mật. Mỗi ngày đều vui vẻ, trong lòng nàng có ta, trong lòng ta cũng có nàng. Trong thâm tâm thường khi chỉ có hẳn. Nếu như ở cùng ta một chỗ, nhất là ngôi lai dùng vũ lực ém bụng nàng ấy ở cùng ta một chỗ, như vậy nàng ấy sẽ vui vẻ sao? Nàng ấy không vui vẻ, ta như thế nào lại vui vẻ? Hai người không vui vẻ ở chung một chỗ, như thế nào lại có thể khoái hoạt đầy? Chuyện tông nhạc đàn thấm giọng nói ra, trong thanh âm giấy lên sầu bị nhẹ nhẹ, nhất là ánh mắt là rất sáng, cứ như ánh sáng của ngôi sao duy nhất trên bầu trời kia xác nhi mùi biết hồng lần đầu tiên ta gặp nàng nàng cũng không giống những kẻ khác mà khinh thường ta cũng không ái ngại ta nàng nói chuyện với ta nói rất lâu rất lâu ta ở định nghĩa quấn làm quan tinh mười năm mười năm ai là người đã từng qua trọng ta chỉ cần là cung nữ thái giám hơi có địa vị một chút em bắn khi nhìn thấy ta cũng mang theo chăm chọt chỉ có nàng ảnh mắt nàng nhìn ta Thì chung như một. Mùi hiệu trưởng cảm xúc lúc đó trong lòng ta không. Mùi chưa từng trải qua, cũng chưa từng sống trong hoàn cảnh ấy. Mùi không thể biết được nỗi tiểu vọng ấy. Cảm giác mỗi ngày đều nằm trong kế hoạch của người khác. Ta không biết mẫu hậu ở mình khẽ quá, chẳng qua chỉ làm bộ bị thất sủng Ta cho là bà tận sự bị dán vào lãnh cùng. Cho nên, nên ta ở bên kia nuôi dưỡng lực lượng. Muốn sau khi về nước, tự mình đem mẫu hậu cứu ra hành động của ta tượng rối, không thể để cho người khác biết. những ngày như vậy thật không dễ chịu. cách đây này ta không bao giờ muốn nếm thử một lần nữa. kể từ khi gặp được từng hi, trong sinh mệnh của ta dường như đã xuất hiện được ánh sáng mặt trời. nụ cười của nàng vẫn viễn mang theo ấm áp. thời điểm nói chuyện với ta, bánh biển đều là ôn hòa. ánh mắt nhìn ta cho đến bây giờ vẫn là tôn trọng. lúc nàng làm được đồ ăn ngon gì đó. Điều mang đến cho ta một phần. Sao ta tình bệnh, nên cứ có thời gian rảnh lại đến nói chuyện với ta. Sau khi dịnh dường biết trận thân phần của nàng, luôn luôn tìm cách đem nàng đến chỗ ta. Nhưng ta hiểu rõ người nàng ấy thích là tiêu văn trẻ. Ta cũng biến rõ tình thái tử mặn lạnh đó, chỉ vì nàng mà động chân tình. Ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ. Nếu như bắn nàng rời xa tiêu văn trẻ, khiến nàng ưu thường. Vậy thì ta tin nguyện đứng từ xa bảo vệ nàng. Tâm tình đỏ mũi không hiểu được. Nếu như tiêu vân tráng không thích nàng ta, thì ta đã sớm mang nàng rời đi. Minh sách nhìn đại ca, hắn xứng không hiểu, nghi ngờ hỏi. Ca, thính một người không phải, muốn nàng thời thời kháng kháng điều ở bên mình sao. Hình nhìn đường đi, bà không phải là điều muốn tấn vương ở bên cạnh. Những năm qua chứ bao giờ từ bỏ viễn tìm kiếm sao. Mũi không hiểu, Nếu như Huynh đã tích nàng, làm sao lại có thể nhìn nàng cười vui bên nam nhân khác? Huynh không ngang sao? Huynh không buồn sao? Huynh không thương tâm sao? Mùi biết, Nương không thể chiêu trựng được điều này, nhưng Huynh tại sao lại có thể đây? Mình rắn thật không hiểu. Nương và ca ca giống như hoàn toàn trái ngược. Nàng không biến đến tục cùng là người nào đúng, người nào sai. Máu hậu đã dùng hết thủ đoạn, nhưng cuối cùng có lấy được Tấn Vương không? Diên tôm nhạc Đan chậm trọng cười một tiếng, quá đầu nhìn bên sáng đột nhiên nói. Xác nhi, nếu như, nếu như năm đó máu hậu lùi về sau một bữa, những năm gần đây cô làm sao phải giấu giấu giếm giếm? Không dám thân cận cùng chúng ta, nếu như năm đó máu hậu lùi về sau một bữa. Sao có thể nhiều người chết như vậy? Cha mẹ của Mạch Đềm Phụ, cha mẹ của Dương Lạc Thành, máu hậu của Tiêu Văn Trá. Ngay cả tấn vương cũng thân bại danh liệt mà mất tích Tất cả những điều này, nếu như có người lùi về sau một bữa, có lẽ cảnh cũng sẽ không như vậy. Càng rỡ, lời này ngươi cũng dám nói ra miệng. Theo ý ngươi, chuyện năm đó, tất cả đều do lỗi của ta hay sao? Ta nguyệt như vốn là muốn đến thăm con trai của mình, không ngờ lại nghe được những lời như thế. Trong lúc nhất thời lửa giận khó nhịn đẩy cửa xông vào. Nương Người đừng tức giận, ca chỉ nói vậy thôi, đừng nóng giận. Minh Sắn vội vàng tiếng lên khuyên. Đang điều không có phát hiện có người đánh gần. Xem ra những năm gần đây võ công của nương lại tiếng bộ không ít. Không tức giận à, nuôi một kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy. Đi nghe một ông chúng xem, nó nói cái gì? Đây không phải là trồng sáng ngoài tối ám chỉ ta là người xấu xào. Ta ngầm rắn nuốt cài, đem đôi huynh mũi các người nuôi nắng thành người. Bây giờ, nó đối xử với ta như vậy sao? Thần Nguyệt Như tận sự tức giận. Về khác nghĩ thế nào bà không quan tâm, cũng không thèm quan tâm. Nhưng bọn chúng là con trai con gái của bà, không thể không quan tâm. Nghe những lời nói ấy, đến tâm cũng phát lạnh. Mẫu hậu, như thần không có ý tứ gì cả. như thần chỉ mong mẫu hậu không quá cầu chóp. Có lúc bất chấm một cách cực đoan cũng không phải là chuyện tốt. Tâm tâm niệm niệm cả đời một nam nhân, bắt đầu lại còn không phải là công giả trà. Nếu như năm đó, mẫu hậu chỉ buông tài, có như trong lòng hẳn có một nữ nhân khẽ, cưới một nữ nhân khẽ, nhưng là mẫu hậu có thể biết được hắn đang ở đâu, đang làm những gì, có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không. So với viện cái gì cũng không biết, không phải là tốt hơn sao. Chuyên Tông Nhật Đàn hy vọng, mình có thể thiếu phục mẫu hậu, buông tha cho Tường Hy, cũng là buông tha cho hẳn. Há quả đấm của Tân Như nắm lại thật chặt, trong mắt khó nén khỏi thất vọng, không giữ nổi. Người chỉ cần làm chú rể cho tốt là được. Mặc dù không thể cứ nàng làm hoàng hậu, nhưng một phi tử ta vẫn có thể cho nàng. Đây là những bộ sức lớn rồi, tự giải quyết cho tốt. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 342 Mẫu hậu, chiên công nhạc đang hô lên, hăng hăng giữ ý kiến. Con đã nói rồi, con sẽ không cưới thường thì, con chỉ hy vọng nàng hạnh phúc. Người không muốn cưới nàng thì nàng cũng phải tới. Ngài ta là thần nữ hậu quốc, người người đều mong muốn. Ta nhất định phải biến nàng ta thành thần nữ hộ quốc của Minh Khải. Ta muốn diệt đỉnh nguyệt quốc, ta muốn mạnh như ca, tiêu nhất hàng biết, người chiến thắng sau cùng chỉ có thể là ta. Nói tới chỗ này, Tân Nguyệt như quay sang nhìn trên Tôn nhạc đàn, nhìn như tự do chế mình xênh ra mà không nén gọi tức giận. Khi gặp được ánh mắt căm hận của hắn nhìn mình, Trong lòng bà không khỏi chấn trọng, nhưng bà quyết không để chút việc nhỏ nhặt này ngăn cản bước chân. Mẫu hậu, mình khởi quấn hôm nay đã trở thành của người, tại sao cứ phải trải lòng tham khắp thiên hà? Người bỏ qua cho nhi tử, bỏ qua cho thần hi có được không? Chiên công nhạc đàn thật sự mệt mỏi. Rất mặt với một mẫu thần cường thế như vậy, hắn chỉ giống như mối bỏ biển. Tất cả nhân mã trong tay đã bị lấy đi. Hắn hiện tại chỉ là một con rỗi. Vậy thì có ý nghĩa gì? Cầm miệng. Tân Nguyệt Như nhìn con trai của mình. Chỉ tiết rèn sát không thể thành thép. Gián như hắn có một nửa của bà cũng đủ chi tiết hắn lại như thế, không quả quyết, yếu đuối nhu nhược. Thực sự là khiến bà thất vọng. Những năm này, ta vốn tưởng người làm con tình thì sẽ có chúng cầu tiến sẽ không giống như trước kia. Ái ngờ quay đầu lại, mười năm con tình của người đều là vô dụng, vẫn là một bộ dạng nhu nhược không thể chấp nhận được. Nói tới chỗ này, Tần Nguyệt nhớ liền dừng lại, sau đó nói tiếp: chuyện này không có chỗ chân quyết định, nói người làm cái gì thì làm cái ấy là được. Nương, sao người có thể đối xử với ca ca như vậy? ca ca vẫn là có ý tốt thôi, mình cũng có chút tức giận. Đến tốt cùng vẫn là con trai ruột của mình, tại sao có thể nói những lời khó nghe như vậy? Người cũng cầm miệng, về sao không cho phép huynh mụi các người gặp mặt quá nhiều, tránh cho việc lừa gạt ta làm cái gì? Tân Việt giờ nói tới chỗ này liền vứt tay áo bỏ đi, trong phòng lại lăng vào yên tĩnh, hai huynh mụi không có nói chuyện. Mình sáng nhìn ca ca, trong lòng đang ngập đồng tình. Ông tâm ngạc đàng chỉ thẳng tay nhìn tầng căn trên cao bị mây đen che kịt. Trong quán hiện đầy u thường khò lò mã lên tiếng. Sách Nhi ngồi trở về đi, còn còn có chuyện cần làm. Ca, huynh có cần muội giúp một tay không? Thanh sáng không đành lòng nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của Ca Ca mà dị hỏi. Nếu như muội thật lòng muốn giúp ta, vậy thì không cần làm tổn thương thường thi không cần giúp mẫu hậu bắt thường hi bà cùng Nếu trong lòng mũi còn có vị ca ca này, vậy hãy thay ta tìm kiếm tốt giải, chỉ vậy mà thôi. Chiên tôm nhạc đàn thở ra một tiếng. Biến rõ đây là làm khó sắc gì, nhưng thẳng không thể không đi nhờ vã nàng. Minh sáng nhìn chiên tôm nhạc đàn, thở lâu cũng có nhúc nhích, về sao mới lên tiếng. Thật là mẹ con, tính khí bướng bệnh chấm nhau như đốt không phải muội không muốn giúp huynh, huynh cũng biến thuốc giải, biến đường giấu ở nơi vô cùng im mật, muội cũng không biết ở nơi nào. ngay phần chuyện kia, cho dù muội không đi làm, nhưng tú hạ của đường có rất nhiều, chắc sẽ có người khác đi làm. muội không đi là tốt rồi. ngay phần người khác ta cũng không biết, chỉ hy vọng tiêu văn tráng thông minh một chút, bảo vệ thật tốt thường thì. chiên tôm nhạc đen cười cả một tiếng nhìn minh sát nói. Mẫu thân cường thế, nếu như chính Thượng thượng hi, nhất định sẽ lợi dụng nàng để thống nhất thiên hạ. Một nữ hài tốt như vậy, sao có thể trở thành vật hy sinh đây? Nàng không nên dính phải các bụi của thế gian này. Chờ một gặp được nàng, rồi sẽ hiểu lời tan hỏi. Nàng ấy thật sự rất hiền lành. Mình sáng lắng đau một cái xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua người chuyên tâm nhạc đàn, còn bỏ lại một câu. Ca Trên thế gian này, tại sao lại có kẻ ngốc như huynh vậy? Hồi nhìn mà đau lòng. Thế gian, không phải còn có một thần chấp nhất như vậy sao? Mọi người đã chết nhiều năm như vậy, còn ghi hận mãi không quên. Chuyện của đời trước, cái gì cứ phải bắn đời sau bánh chiều? Tránh rỗi, thì muội hải quyền giải mẫu hậu. muội mặc dù không lớn bên cạnh mẫu hậu, như là mẫu hậu đối với muội cũng cảm thấy thận lòng thô thiệt. Lời mũi nói chắc chắn màu hậu sẽ nghe. Chiên tâm nhạc đàn, chỉ hy vọng mẫu hậu của hãng không có cố chấp như vậy. Buông ta ra, đối với tất cả một người không phải là tốt sao. Minh Sáng gần đầu một cái nói. Ca, Huynh yên tâm đi, có thời gian mũi nhất định sẽ nói. Huynh nghỉ người sống đi, ngày mai mũi lại đến thăm Huynh. Muội ít đến thôi, tính cho màu hậu lại dẫn lây sang muội." Chiên tâm nhạc đàn nhẹ giọng nói. Ngồi mới không sợ, mình cứ yên tâm đi. Minh sắn cười cười nói. Thật ra có chuyện này nàng cũng không dám nói. Nường đã dăng lưới, chỉ chờ bọn họ mắc câu. Nếu như bê biến thì không biến sẽ nháo ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra. Chiên tâm nhạc đàn nhìn bóng lưng Minh Sáng từ từ biển mắt trong bóng hèm thấy miệng cười cười. Sau khi trong bát, Cũng nhặt đi một chút, trong lúc bất chợt, đang nghe được một tiếng động nhỏ vang lên. Chiên tâm nhặt đen sẽ người đóng cửa sổ, khóa kia cửa phòng, lúc này mới đi đến nội thất, quả nhiên thấy được dịnh dường tiếng vào. Khi thần tham kiến hoàng thượng, dịch chương quỳ xuống hay lại nổi thần sắc nghiêm nghị. Đứng lên đi, chuyện ta bảo người tìm hiểu thế nào rồi, ra được chưa? Chiên tâm nhặt đen hỏi. Đã tìm hiểu được mấy ngày nay thành bình giang tăng phòng bảo vệ, cơ thành được kiểm soát nghiêm ngặt. hơn nữa gần đây quốc sư không biến đã làm những gì rất thần bí. tuy thần cũng đoán rất có thể là nhầm vào đến quỷ quá, thần còn nghe được tin tức. Thế hầu đại dân sẵn thiên la địa vọng, chỉ chờ bọn họ lọt lưới. di trường cuối trọc trả lời, chuyên tâm nhã đàn thật ra đã sớm đoán được, mẹ của hắn là người không dễ dàng thay đổi. Bà nếu như muốn bắt thường thi, thì sẽ không buồn tài. Khi tới đây nhìn Dịch Dương nói, Người phải đi trước một bữa, tiêm rưỡng đám người thường thì trước Thái Hậu, để cho bọn họ không nên vào thành. Về phần tốt dạy ta đã có biện pháp. Dịch Dương Sự sốt, đám mạng thống qua một tia khổ sợ nói, Hoàng thượng, người không đấu lại Thái Hậu đâu, không bằng được quản. Người sợ, nếu sợ cũng không cần để ý đến giận tâm đục đen không nguôi nổi. Mạng của vị thần đã sớm là của hàng thượng, còn có cái gì phải sợ. Thần cũng chỉ lo lắng tình mẫu tử của hàng thượng và thái hầu bị tổn hại vì một nô thường thi đáng giá không. Nói tới chỗ này hết yên lặng thở ra một tiếng là nói: Thần thu được tinh tức, bọn họ đã vào thành, chúng ta chờ một bớ, không thể ngăn được bọn họ đổ rồi. Trường 343 Một đám người muốn thần không biến quỷ không hay xâm nhập vào quốc đô minh khải quốc. Phá tận không phải là chuyện dễ dàng. Hướng chỉ chuyến đi lần này có hai mục đích. Một là cứu thoát hải hạ vườn, hay là tìm thuốc giả cho thường hy. Hai chuyện này đều vô cùng cấp bát. Mọi người đã thương nghị thay vì lén lén lúc lúc xâm nhập. Không bằng hoàng mình chích đại mà tiến thẳng vào hàng ổ. Vì vậy, đơn người tiêu văn đáng cứ thế thả nhiên tiến vào thành bình gian, về một dàn khách điếm. Đại thế còn cố ý đem thân phận bọn họ tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, dù cho Tần Nguyệt Như muốn đồng thủ giết bọn họ, cũng phải cân nhắc kỹ rồi mở dám hành động. Hành đánh chiều bao phủ cả vùng đất. Máu đỏ của chiêu ta tự như một mạng huyết gấm cực kỳ đáng lệ. Từng tia nắng xuyên qua đẹp hòa thắt lên những vật sản bơ màng huyền ảo trên mặt đất. Thường Hi đã sớm tỉnh từ lâu nhưng cũng không muốn đứng dậy. Mấy ngày này nàng càng phát ra lười biển, ngay cả động cũng không động. Cánh giờ đi ngủ càng ngày càng nhiều, tinh thần cũng không phấn chấn nữa. Nàng ca nhẹ một tiếng, rồi lòng mà lá liệu như chặt lại một chỗ. Không biết sau này nàng có thể nhìn thấy được ánh chiều tà xinh đẹp như thế này không nữa cho nên hiện tại càng muốn nhìn lâu một chút. Trong khi nàng đang ngẩn người thì có người đi vào phòng. Trướng gấm bị đắn lên, lột ra vẻ mặt hơi có chút tiều tụy của tiêu văn trá. mấy ngày này không ngừng bông bạ khiến cho hắn có vẻ gầy đi. Thấy hai quần mắng thăm lại của hắn, thường thì muốn nở nụ cười, muốn thoải mái mà cười với hắn, không muốn cho hắn mang gánh nặng quá nhiều. Nhưng là con người chưa xóa không nói thành lời. Quái miệng còn chưa nâng lên mà lẻ Châu đã lã chả rơi xuống. Từng giọt, từng giọt nhỏ vào nền gặp đỏ thẩm rồi bị mất không thấy tâm hơi. Tại sao lại khóc? Có phải hay không ta cảm thấy không thoải mái. Tiêu văn tráng có chút nóng nảy. Văn ngồi ở đầu giường đã thường như dậy. Cơn mặn cứng tú nhận lên thường tiếng cùng lọ lắng. trong con người cũng nhận lên vẻ hốt hoảng. Không có sao. Chính là nhìn thấy chàng mệt mỏi thành ra như vậy, trong lòng buồn cực kỳ. Thường Hy mượn từ vân trác đang đỡ, mà dựa vào trong ngực hắn, thấm giọng nói trà thanh âm cũng mang theo trao lòng vô hàng Ta còn tưởng chuyện gì, điều này cũng đáng để nàng khóc sao. Tiêu vân trác yên lòng, cầm lấy tay Thường Hy nói, chỉ cần vì nàng làm cái gì ta đều nguyện ý, là ta cam tâm tình nguyện. Nàng cần gì phải lao tâm phí xước? Trong bụng nàng còn có hài tử của chúng ta, không thể xuống nào lo lắng. Nàng chỉ cần nhớ, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có ta ở bên cạnh nàng cùng với nàng. Thường khi tha nhạc một tiếng, có mụn phù quân như thế, nàng còn cầu gì nữa? Phúc giải đã có manh mối, dù sao cũng còn hàng tháng, nàng không cần phải góp. Cuối cùng ta cũng sẽ có biện pháp lấy được. Tuy phần tráng viên bảo Thường Hi không muốn nàng suy nghĩ quá nhiều. Chàng không cần tự áp đực cho mình. Lấy được là tốt nhất. Không lấy được cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là mỗi ngày ngủ nhiều thêm một chút thôi. Sẽ không chết ngay được. Thường Hi ngược lại cố tình bắt lấy mình suy nghĩ thóng hơn. Dù sao đối với nàng mà nói đây ngày gặp được Tư văn tráng. Có được tấm chân tình của hắn nàng cũng không còn gì tiếc nuối rồi. Nàng không hy vọng hắn vì nàng mà bán cả tính mà. Tiên Văn Tráng đang muốn nói chuyện thì Văn Thành đi vào. Thấy Thường Huy tỉnh rồi liền cười nói: Hàng tiên sinh có tin tớt, xin ngà lặng tân đến thương nghị. Tiên Văn Tráng nhấn thời vẫn chứng tinh thần, nhìn Thường Huy nói. Nàng chờ ta, nó không chừng thực sự có tin tức tốt.